Chưa bao giờ họ nghe những điều này từ một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô, vì thế Pires đã buộc miệng hỏi Goulson, vậy ông nghĩ gì về xe Hybride? Thấy chúng không có ý nghĩa gì hết Xe Brice giống như nàng tiên cá vậy Khi bạn muốn con cá Thì bạn nhận được người phụ nữ Khi bạn muốn nhận người phụ nữ Thì bạn lại nhận được con cá Wilson trả lời một cách đầy tự tin Chàng cười sau đó của Piret Và Aged Vừa chân thành Vừa bộc lộ cảm giác nhẹ nhõm Liệu họ đã tìm thấy Một đối tác thật sự phù hợp với tâm nhìn của mình Bây giờ lại đến lượt gôn sự lo lắng. Dù là người lạc quan, nhưng những trở ngại cơ bản của xe điện vẫn còn đó. quy có giá quá cao. quãng đường di chuyển chứ bằng nguồn nửa xe chạy xăng, thời gian sạc tới lâu. Giá quá cao trong khi bước độ tiện dụng gần như không bằng xe sạch, không khói, vẫn chỉ là một ngách rất nhỏ trên thị trường. Đáp lại, Perez nói ông cũng từng có những hoài nghi tương tự cho đến khi gặp AX. Câu nói này là tín hiệu gợi ý cho Argett giải thích cách thức giải quyết những khó khăn trở ngại này bằng công nghệ hiện có, chứ không phải những phép màu, năng lượng phải mất hàng thập kỷ nữa mới xuất hiện. Lúc này sự chú ý của Gonson đã chuyển từ Pyrenees sang Argett. Ý tưởng của Argett vừa hợp lý vừa đơn giản, xe điện đắt tiền chỉ vì ấp quy của chúng có giá quá cao, bán chiếc xe được trang bị ấp quy cũng giống như bán xe với lượng xăng đủ dùng trong vài năm. Nhưng khi tính toán chi phí, xe điện thật ra lại rẻ hơn rất nhiều. Trung bình mỗi dặm chỉ tốn 7 xu, đã bao gồm ắc quy và sạc điện so với 10 xu. Chạy bằng xăng mất khoảng 2,5 đô la trên la lông. Nếu giá xăng dầu tăng lên 4 đô la trên la lông, thì khoảng cách chi phí này lại càng khổng lồ. Chú thích, một dặm bằng 1,6 km, một ga Bằng 3,78.541 lít Hết chú thích Hãy tưởng tượng bạn không mất tiền mua quy Như một loại nhiên liệu khi mua xe Thay vào đó chi phí cho quy sẽ được phân bổ Cho suốt quá trình sử dụng xe Do đó, xe điện sẽ rẻ như xe chạy bằng xăng Và chi phí sạc quy chắc chắn sẽ rẻ hơn xăng dầu Với lâu về dài Lợi thí về chi phí điện chắc chắn sẽ tăng Khi ốc quy ngày càng rẻ hơn, vượt qua rào cản, giá cả là bước đột phá lớn nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ để xe điện trở thành xe hơi 2.0. Như Aged nói, thay thế hoàn toàn mô hình giao thông, từng được Henry Ford phát minh cách đây hơn một thế kỷ. Xe truyền thống có thể đi được 300 dặm chỉ với 5 phút tiếp nhiên liệu? Holson tự hỏi, liệu xe điện có thể cạnh tranh được không? Giải pháp của Aged là cơ sở hạ tầng. Hàng ngàn bãi đầu xe được liên kết thành mạng lưới, xây dựng các trạm thay ốc quy dọc đường và điều phối toàn bộ các trạm này bằng mạng lưới thông minh. Trong hồi hết các trường hợp, chỉ cần sạc ốc quy cho xe tại nhà và chỗ làm là đủ để phương tiện hoạt động cả ngày. Nhưng ai có nhu cầu di chuyển đường dài, có thể thay ốc quy tại các trạm đổi dọc đường. Tương tự việc đổ xăng, dầu, truyền thống, Aged đã mời một vị tướng Israel về hưu. có kinh nghiệm quản lý hậu cần phức tạp, đảm nhiệm chức CEO công ty địa phương. Có trách nhiệm quy hoạch hệ thống đường dây và mạng lưới sạc điện đỗ xe trên cả nước. Điểm then chốt trong quy mô này là khách hàng sở hữu xe, còn doanh nghiệp của AGET Peter Black sẽ sở hữu ắc quy cho chiếc xe của khách hàng. Nó hoạt động thế này, AGET bắt đầu nói kỹ hơn, giống như điện thoại di động vậy. Bạn đến nhà cung cấp Nếu muốn bạn có thể trả tiền một lần duy nhất để sở hữu thiết bị và không cần cam kết gì. Nhưng thường thì ai cũng sẽ ký kết hợp đồng từ 2-3 năm, đổi lại họ được sở hữu thiết bị miễn phí hoặc chỉ phải mua với giá tượng trưng rất rẻ. Xe điện cũng làm được y hệt như vậy. Aged giải thích thêm, Better Black sẽ đóng vai trò như nhà mạng di động, bạn đến đại lý xe và ký hợp đồng sử dụng. Dựa trên số giảm thay vì số phút rồi nhận một chiếc xe điện, chỉ có điều bạn không sở hữu quy mà là Better Plug, công ty của Aged sẽ thu về lợi nhuận không chỉ từ việc bán xe mà còn từ các dịch vụ liên quan đến quy của khách hàng trong vòng 4 năm hoặc lâu hơn. Với mức phí mà khách hàng thường chi cho xăng dầu hàng tháng thì nay họ có thể trả cho điện và quy Aged quyết định. Bạn vừa sử dụng một loại phương tiện sạch với môi trường, mà chi phí lại rẻ hơn xe chạy bằng xăng. Aged tiếp tục trả lời phần Pirate bỏ lửng câu hỏi, tại sao lại chọn Israel làm thí điểm cho dự án này? Thứ nhất là vấn đề diện tích, Israel là quốc gia thử nghiệm, hoàn hảo cho xe điện. Diện tích nhỏ và láng giềng thù địch đã khiến nơi đây trở thành một ốc đảo di chuyển khép kín vì người Israel không thể lái xe ra ngoài biên giới quốc gia. nên khoảng cách di chuyển của họ luôn quanh quẩn trong một diện tích nhỏ bé nhất nhì thế giới. Điều này giúp giới hạn số lượng chạm đổi ắc quy mà better Black phải xây dựng trong giai đoạn đầu của dự án. Bằng cách cô lập Israel, Aged nói với nụ cười tinh quái, kẻ thù của họ đã vô tình tạo ra một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thử nghiệm các ý tưởng mới. Thứ hai, người Israel ý thức rõ những phí tồn về tài chính. và bảo vệ môi trường khi về lệ thuộc vào dầu mỏ. Thứ ba, bản chất của người dân Israel là luôn ưa thích cái mới. Họ gần như đứng đầu thế giới về thời gian truy cập Internet và tỷ lệ sử dụng điện thoại di động lên đến 125%, nghĩa là đa số đều có nhiều hơn một chiếc. Một điều không kém phần quan trọng, Agus biết anh có thể tìm thấy ở Israel, những nguồn lực cần thiết để giải quyết phần mềm phức tạp cho mạng lưới điện toán thông tin. Có nhiệm vụ mở các điểm sạc và quản lý quá trình sạc acquis của hàng triệu xe cùng lúc mà không bị quá tải Israel là một quốc gia có một độ kỹ sư giỏi và chi tiêu cho công tác nghiên cứu, phát triển khoa học nhiều nhất thế giới. Đây sẽ là nơi lý tưởng để thực hiện dự án này. Agnes còn muốn tiến xa hơn nữa, suy cho cùng. Nếu Inter có thể sản xuất đại trà, loại chip tinh xảo nhất của họ tại Israel, Tại sao Nissan Lại không thể chế tạo xe điện ở đây. Goulson cho rằng việc này chỉ khả thi với điều kiện số lượng xe sản xuất tại Israel phải đạt ít nhất 50.000 chiếc trên năm. Không trước mắt, Pires cam kết với Goulson con số 100.000 xe năm tại Israel. Goulson đồng ý. Miên sao Pires giữ lời hứa của mình. Trước buổi gặp với Goulson, Agest cần 3 yếu tố để thực hiện kế hoạch. Một quốc gia. Một công ty sản xuất xe hơi và tiền, nhưng để đạt được bất cứ yếu tố nào trong đó, anh cần phải có được hai yếu tố còn lại. Ví dụ, khi Pires và Aged đến gặp Thủ tướng Eho Domet, để cam kết giúp Israel thoát khỏi cảnh lệ thuộc và dò mỏ, ông đã đặt ra hai điều kiện. Aged phải ký được giao kèo với một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và gây quỹ 200 triệu đô la. vốnn cần thiết để phát triển mang lưới điện toán thông minh biến lửa chịu bãi độ xe thành điểm sạc điện và xây dựng mới các trạm đổi quy a đã có nhà sản xuất ô tô giờ là lúc thực hiện điều kiện thứ hai đó là tiền Tuy nhiên a đã lắng nghe đủ để tin rằng ý tưởng của anh có thể thực hiện được anh quyết định bỏ việc tại shop một quyết định làm giới công nghệ chóng váng để thành lập Peter Pla Agnes đã phải trải qua 4 cuộc thảo luận với ban lãnh đạo sắp để thuyết phục rằng anh hoàn toàn nghiêm túc khi nghỉ việc. Tuy nhiên, giới đầu tư quốc tế không hào hứng nhảy vào một dự án đòi hỏi phải tái định hình 3 ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới là xe hơi, dầu mỏ và điện. Kim vào đó, xe điện sẽ vô cùng nếu không có cơ sở hạ tầng, mạng lưới ắc quy phải được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh trước khi xe điện được sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa là mất 200 triệu đô la, Để mắc lại hệ thống dây điện cho toàn bộ đất nước Một phí tổn đầu tư khổng lồ Khiến cho bất cứ nhà đầu tư nào cũng thấy đau đầu Kể từ khi bong bóng công nghệ tiêu tan vào năm 2000 Giới đầu tư tài chính quốc tế đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều Không ai muốn chi một núi tiền thật mà lợi nhuận thì chưa thấy đâu Trừ một nhà đầu tư tỷ phú người Israel Người đó là Adrian Afer, Người trước đó từng có phi vụ đầu tư khổng lồ vào Trung Quốc bằng việc thô tóm lượng lớn cổ phần tại hãng xe hơi. Cherry Automobile 6 tháng trước, Offer mua một nhà máy lọc dầu, cho nên ông cũng được xem là có hiểu biết về ô tô và dầu mỏ. vì Mike Grenup, nhà đầu tư người Mỹ đầu tiên của Peter Black, gợi ý Ag gõ cửa Offer, Ag nói Việc gì ông ấy lại để tôi lôi kéo ra khỏi Hai công việc kinh doanh mới nhất của mình nhỉ Nhưng rồi anh cũng thử Sau 45 phút trao đổi Offer đồng ý cho Aged 100 triệu đô la Về sau ông đổ tư thêm 30 triệu đô la Và yêu cầu đội ngũ người Trung Quốc Sản xuất xe điện cho dự án Aged đã kiếm được 200 triệu đô la Biến Better Flag Thành doanh nghiệp mới thành lập lớn thứ năm Trong lịch sử Israel trở thành nơi thí điểm đầu tiên và các nước khác nhanh chóng tiếp bước vào thời điểm cuốn sách này đang được viết Chính phủ Đan Mạch, Úc, khu vực Vịnh San Francisco, Hawaii và Ontario, tỉnh Đông Dân Nhất Canada đã tuyên bố sẽ tham gia dự án Better Flag cũng là công ty nước ngoài duy nhất được đề nghị cạnh tranh trong việc phát triển hệ thống xe điện cho Nhật Một đồng thái bất thường được đánh giá rất cao trong lịch sử vì chính sách bảo hộ nội địa của chính phủ Nhật Trong số những người hoài nghi có Thomas Weber Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mercedes Ông cho biết vào năm 1972 Mercedes từng chế tạo một mẫu xe buýt chạy bằng điện với quy có thể tháo rời đặt tên là LE306 Cuối cùng họ đã phát hiện ra rằng việc tháo lắp quy có thể gây chập điện và cháy nổ Câu trả lời của Peter Flap nằm ở trạm đổi quy Nó hoạt động tương tự các chạm rửa xe tự động. Khi khách hàng lái xe vào một trạm đổi ốc quy, chiếc xe sẽ được một tấm thép nâng lên, tháo chốt giữ viên ốc quy. Viên ốc quy đã cạn sẽ được cho vào chạm sạc và một viên ốc quy mới sẽ được lắp lại vào phần dưới xe. Toàn bộ quy trình diễn ra chỉ trong vòng 65 giây. Agus rất tự hào về phương pháp mà đội ngũ kỹ sư của anh đã áp dụng để xử lý việc tháo lắp và thay thế những viên ốc quy nặng. Hàng trăm pam, Chú thích: 1 pam bằng 0,454 kg. Hết chú thích. Họ đã sử dụng hệ thống móc tương tự để giữ những quả bom nặng 500 pam trên các máy bay chiến đấu, không hề có xe suốt nào trong cơ chế thả bom nên việc áp dụng hệ thống này sẽ giúp acquy được đảm bảo trong xe điện ngay cả khi đã bị tháo rời. Nếu dự án này thành công, Tác động toàn cầu của better Black về mặt kinh tế, chính trị và môi trường có thể vượt qua những công ty công nghệ hàng đầu thế giới và ý tưởng này sẽ lan rộng từ Israel ra khắp nơi. Những doanh nghiệp như better Black và doanh nhân như Arges không phải ngày nào cũng xuất hiện. Scott Tobin, một nhà đầu tư thuộc quỹ better Venture Mỹ đã dự đoán ý tưởng vĩ đại tiếp theo sẽ đến từ Israel rất nhanh chóng. Israel cho thấy tại sao nó không quá bất ngờ Những công ty công nghệ và giới đầu tư toàn cầu đang mở đường đến Israel và ở đây họ tìm thấy sự kết hợp độc đáo giữa sự táo bạo, óc sáng tạo và những con người quả cảm Điều này lý giải tại sao số lượng các công ty Israel có tên trên sàn chứng khoán Nesdet nhiều hơn tất cả các công ty của châu Âu cùng lại Israel là quốc gia có một độ các doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất thế giới Với tổng số 3.850 doanh nghiệp mới lập, đồng nghĩa với cứ 1.844 người Israel thì lại có một doanh nghiệp sản chứng khoán New York, không phải là đối tượng duy nhất bị doanh thu hút, mà còn một lĩnh vực khác có vai trò quan trọng nhất định đối với lĩnh vực công nghệ, đó là đầu tư mạo hiểm. Năm 2008, vốn đầu tư bình quân đầu người ở Israel nhiều gấp 2,5 lần Mỹ, 30 lần so với châu Âu, 80 lần so với Trung Quốc và 350 lần so với Ấn Độ. Xét trên số liệu cụ thể, Israel với dân số 7,1 triệu người thu hút 2 tỷ đô la từ các nguồn đầu tư tương đương với số vốn 61 triệu dân Anh và 145 triệu dân Pháp và Đức cộng lại thu hút được. Israel cũng là nước duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của các nguồn vốn đầu tư từ năm 2007 đến năm 2008. Sau Mỹ, Israel là quốc gia có nhiều doanh nghiệp niêm yếp trên sàn chứng khoán Nezdet hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, kể cả Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Israel. Dẫn đầu thế giới về ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển khoa học Theo số liệu của Thời báo Kinh tế ngày 13 tháng 4 năm 2008 về tỷ lệ tăng trưởng GDP theo quốc gia và khu vực từ năm 1970 đến năm 2007 Liên tục trong nhiều năm kể từ năm 1995 Israel có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của nhóm các nước phát triển thậm chí những xung đột vũ trang cũng không thể cản bước kinh tế của Israel Từ năm 2000 đến năm 2006 Israel không những chịu ảnh hưởng khi bong bóng công nghệ toàn cầu tan vỡ mà còn trải ra giai đoạn tấn công khủng bố căng thẳng nhất trong lịch sử cũng như cuộc chiến Lebanon lần thứ hai Thế nhưng thị phần của Israel trong thị trường liên doanh toàn cầu vẫn tăng trưởng gấp đôi từ 15% lên 31% Trong ngày cuối cùng của cuộc chiến Lebanon lần thứ hai, thị trường chứng khoán Tenavis còn cao hơn cả ngày đầu tiên của cuộc chiến. Dù ngay trước đó, Israel vừa thực hiện chiến dịch quân sự kéo dài 3 tần, tấn công vào giải Gaza năm 2009. Câu chuyện của nền kinh tế Israel đặc biệt gây tò mò khi xem xét tình trạng nghiêm trọng của quốc gia này trong nửa thế kỷ trước. Gia đình Sayarad chuyển từ Iraq Đến Israel năm 1950, 2 năm sau ngày ra đời của nhà nước Israel, gia đình Aged chỉ là một phần trong biển người tị nạn chạy trốn làn sóng bạo lực đang bùng phát trong thế giới Ả Rập sau khi nhà nước Israel ra đời. Tại thời điểm đó, nhà nước Do Thái non trẻ cùng lúc phải đối mặt với hai thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, chiến đấu cho nền độc lập và tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn di cư từ châu Âu và các quốc gia Ả Rập xung quanh. Dân số Israel tăng gấp đôi chỉ trong 2 năm đầu lập quốc Trong 7 năm sau đó Con số này tăng thêm 1 3 Cứ 3 người Israel Thì có 2 người mới di cư đến Ngay khi vừa cập biến Những người tị nạn đã bị buộc phải cầm súng Và bị gửi ra chiến trường Có những người vừa sống sót Từ trại tập trung của Đức Quốc xã Thì nay đã ngã xuống trên chiến trường Trước cả khi tên tuổi của họ được ghi lại Xét trên tỷ lệ tương quan Số người Israel hy sinh để bảo vệ nhà nước Israel còn nhiều hơn số lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc đại chiến thế giới. Người sống sót đều phải tìm cách vươn lên trong nền kinh tế kiệt quệ. Mọi thứ đều bị hạn chế. Một người mới nhập cư than phiền. Chúng tôi có sổ mua hàng, phải xếp hàng dài để mua theo chế độ tem phiếu. Mỗi tuần chỉ được một quả trứng Lúc đó mức sống trung bình của người dân Israel được so sánh là ngang bằng người Mỹ những năm 1800. Vậy làm thế nào mà một quốc gia khởi nghiệp như Israel không những tồn tại mà còn vươn mình từ một nơi tù túng bị bao vây để trở thành một cỗ máy công nghệ cao đạt tăng trưởng hơn 50 lần trong vòng 60 năm? Làm thế nào mà một cộng đồng người tị nạn không xu dính túi chuyển mình từ vùng đất mà Mark Taiwan từng miêu tả là một đất nước hoang vắng và thê lương thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới? Đến nhà phân tích, chính trị Kinh tế người Israel GD Greenstein cũng phải ngạc nhiên thốt lên Xem này, vị thế kinh tế của chúng tôi so với nước Mỹ đã thăng gấp đôi Dân số tăng gấp 5 lần và phải đối phó với 3 cuộc chiến tranh Đây là điều chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới Ông còn nhận định rằng các doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục màn trình diễn ngoạn bục hơn nữa Vùng đất thánh không chỉ là điểm đến của đoàn người hành hương trong nhiều thế kỷ nay, Mà còn thu hút nhiều đối tượng khác CEO Kiêm chủ tịch Google Ông Eric Schmidt Nói rằng Mỹ là điểm đến số 1 Cho các doanh nghiệp Nhưng sau Mỹ Israel là nơi tốt nhất CEO của Microsoft Steve Barmer Đã gọi Microsoft Là một doanh nghiệp Israel Vì số lượng và vai trò Trung tâm của đội ngũ nhân viên Người Israel trong công ty này Tỷ phú Mỹ Warren Buffett, người luôn ác cảm với những rủi ro, đã tự phá vỡ nguyên tắc trong nhiều thập niên là không bao giờ mua các công ty nước ngoài. Bằng việc thâu tóm ISCA Mental Working, một doanh nghiệp Israel với giá 4,5 tỷ đô la, ngay trước thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Lebanon năm 2006, thật khó để các doanh nghiệp công nghệ không để mắt tới Israel. Gần một nửa các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã mua lại các doanh nghiệp mới thành lập của Israel hoặc mở các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại đây. Chỉ riêng hãng Cisco đã mua lại 9 doanh nghiệp của Israel và vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Paul Smith, Phó Chủ tịch Philip Medica phát biểu, Chỉ hai ngày ở Israel, tôi đã nhìn thấy nhiều cơ hội hơn phần còn lại của thế giới trong một năm. Gary Seeb, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng Viễn thông British Telecom nhận xét, Israel có nhiều ý tưởng hoàn toàn mới, không phải loại ý tưởng bình mới rượu cũ, hơn cả thung lũng Silicon và sức sáng tạo của họ chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới. Mặc dù câu chuyện về công nghệ của Israel đang dần được biết đến nhiều hơn, nhưng ngay cả những người Kể lại nó cũng không tránh khỏi kinh ngạc Phó chủ tịch hãng NBC Universal Khi được cử đến Israel Để thăm dò các công ty Truyền thông kỹ thuật số của nước này đã tự hỏi Tại sao tất cả những điều này Lại xảy ra ở Israel Tôi chưa bao giờ chứng kiến Tất cả sự hỗn loạn và sáng tạo Cùng diễn ra trên cùng một đất nước nhỏ bé như vậy Đây chính là câu hỏi Một cuốn sách muốn giải đáp Tại sao là Israel mà không phải là nơi khác Môi cảnh là nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng Israel. Trong nghịch cảnh, người ta sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ bé và thường xuyên bị đe dọa như Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cũng phát triển một cách kiêu hãnh và ấn tượng như Israel, nhưng không một nước nào có thể sản sinh ra văn hóa kinh doanh, chứ nói đến hàng loạt công ty khởi nghiệp như Israel đã làm. Nhiều người phỏng đoán Yếu tố Do Thái đã góp phần không nhỏ Khái niệm cho rằng dân tộc Do Thái rất thông minh Đã ăn sâu vào tiềm thức phương Tây Ngay cả nhóm tác giả chúng tôi Cũng thấy điều này Khi chúng tôi nói với ai đó rằng Mình đang viết một cuốn sách Tại sao Israel lại sáng tạo đến vậy Thì nhiều người đã phản ứng lại Và nói đơn giản thôi Người Do Thái rất thông minh Nên không có gì ngạc nhiên Khi Israel lại sáng tạo đến thế Do vậy Thành công của Israel bị mặc định bằng một định kiến xã hội mờ mịt hơn là sự thật. Ngay khi lập quốc, dân số ít ỏi của Israel có nguồn gốc từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Những người tị nạn do Thái đến từ Iraq, Ba Lan hoặc Ethiopia đương nhiên không thể chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nền giáo dục, văn hóa hoặc lịch sử ít nhất đã khác biệt từ hai thiên niên kỷ trước như nhà kinh tế học người Israel, David. Mark Williams giải thích Israel không phải là một quốc gia Do Thái đa chiều như quan niệm truyền thống, mà nên được xem như một mảnh đất độc thần nơi cư mang dân tộc Do Thái, một dân tộc mang theo mình tinh hoa văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của mọi dân tộc trên thế giới. Rõ ràng, bí quyết thành công của Israel không chỉ phụ thuộc vào tài năng của từng cá nhân, trên thế giới không thiếu những cá nhân tài năng. Với số lượng còn nhiều hơn cả Israel, Singapore là một ví dụ Quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới về điểm kiểm tra toán và khoa học Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia cũng đã mở chi nhánh ở những nước như Iceland hay Ấn Độ Nhưng chúng tôi không xây dựng các bộ phận chiến lược ở đó Google, Cisco, Microsoft, Inter, eBay vân vân Ai cũng thế cả Bí quyết của chúng tôi là giao sinh mạng công ty và tay đội ngũ nhân viên ở Israel. Đây không chỉ đơn thuần là gia công dịch vụ như đặt tổng đài điện thoại tại Ấn Độ hay thành lập phong trào IT ở Ireland. Điều chúng tôi làm ở Israel là độc nhất vô nhị. Một nguyên nhân khác hay được nhắc tới là ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Israel, nơi đã tạo ra nhiều công ty con thành công. Nhưng đây mới chỉ là một phần Của câu trả lời Vì nó không được lý giải lý do tại sao Nhiều quốc gia cũng sở hữu quân đội hùng mạng Vẫn không tạo ra thành công tương tự Cho khu vực tư nhân Và việc chuyển hướng nguyên nhân Sao khu vực quân sự Chỉ làm nảy sinh một câu hỏi mới Vậy quân đội Israel Có bí quyết gì để thúc đẩy Các doanh nghiệp trong nước Thậm chí ngay cả dưới ảnh hưởng của quân đội Tại sao đến bây giờ Các doanh nghiệp trong ngành an ninh nội địa Quốc phòng và chống khủng bố của Israel cũng chỉ đóng góp chưa đến 5% tổng GDP của nước này. Câu trả lời thật sự ắt phải rộng lớn và sâu xa hơn thế. Nó phải liên quan đến những câu chuyện về những cá nhân làm kinh tế như Sai Aged. Những câu chuyện mà bản thân chúng là biểu tượng của nước Israel mới. Đây không chỉ là câu chuyện của tài năng mà còn là lòng kiên trì. Ý chí bền bỉ của những câu hỏi Không mệt mỏi dành cho nhà cầm quyền Của sự thoải mái ung dung Kết hợp với thái độ lạc quan trước thất bại Tinh thần tập thể Sứ mạng, rủi ro Và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực Thế nhưng người Israel quá bận rộn Trong việc thành lập các doanh nghiệp Để có thể ngồi lại và sâu chuỗi Câu chuyện thành công của họ Làm bài học cho các quốc gia khác Cũng như các tập đoàn và doanh nghiệp khác Đây chính là lưu thích hợp hơn bao giờ hết để hiểu về phép màu kinh tế của Israel, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang gặp một số vấn đề mang tính nền tảng, dù quốc gia Bắc Mỹ này vẫn là được xem là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Trước khi khủng hoảng năm 2008 diễn ra, giới quan sát cuộc chạy đua cách tân công nghệ đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Mỹ. The Casson, Viện nghiên cứu Spanfor dự đoán Ấn Độ và Trung Quốc là những cơn sóng thần sắp nhấn chìm nước Mỹ. Ông dự báo công nghiệp sản xuất thiết bị y tế, các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Mỹ sẽ sớm thua cuộc, dẫn đến hậu quả là hàng triệu người mất việc làm. Tương tự như trong thập niên 1980, khi Nhật Bản qua mặt Mỹ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Lối thoát duy nhất, theo Carson, là người Mỹ phải học cách cải tiến những gì đã có. Cùng với việc phát triển các ngành hoàn toàn mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học và các mảng dựa trên khoa học khác, theo cách diễn đạt của Ron Cao, giảng viên khoa kinh tế Đại học Harvard, nước Mỹ đang lùi nhanh và dĩ vãng, là con bò già nua đang cạn kiệt bầu sữa, dần đánh mất hệ thống ý thức về mục đích cũng như ngọn lửa quyết tâm đạt được mục đích đó, kinh tế suy thoái buộc nhân loại phải chú trọng hơn đến sự cách tân Suy cho cùng khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ là do sự sụp đổ của thị trường bất động sản vốn bắt nguồn từ sự khinh suất trong việc vay vốn ngân hàng và tín dụng giá rẻ nói cách khác sự thịnh vượng giả tạo trước đó được xây dựng nên những bong bóng dĩ vỡ, thay vì trên sự tăng trưởng sản xuất vốn được xem là nền tảng của một nền kinh tế phát triển bền vững theo Robert Soule, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Cải tiến công nghệ là chìa khóa duy nhất, đưa đến năng suất cao và tăng trưởng. Đây là giải pháp đã được chứng minh là duy nhất để thúc đẩy nền kinh tế tiến lên, nhất là sự cách tân đến từ các doanh nghiệp mới thành lập. Startup Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ, từ năm 1980 đến năm 2005, những doanh nghiệp tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất đều có tuổi đời dưới 5 năm. Chuyên gia kinh tế KSRM Giám đốc Quỹ Kaufman Foundation, quỹ chuyên nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới thành lập, khẳng định: "Để duy trì vị thế dẫn đầu nền kinh tế thế giới, nước Mỹ phải lấy tinh thần khởi nghiệp làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thiếu tinh thần này, chúng ta sẽ không có đòn bẩy." Thực tế là nhiều điển hình doanh nghiệp, bao gồm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các công ty quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong các ngách của thị trường Nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi những cách đó Nhưng Israel lại đặc biệt Quan tâm đến những doanh nghiệp khởi nghiệp Phát triển mạnh mẽ Là những doanh nghiệp mới thành lập Và có đủ khả năng thay đổi cục diện Các ngành công nghiệp toàn cầu Tinh thần khởi nghiệp này độc đáo ở chỗ Nó sử dụng những nhân tài đặc biệt Từ kỹ sư Cho đến các nhà quản lý và chuyên viên tiếp thị Nhằm thương mại hóa Bất kỳ ý tưởng cách tân khả nghi nào Dĩ nhiên Israel không hoàn toàn Miễn nhiễm với rủi ro thất bại dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, song văn hóa và truyền thống của Israel phản ánh một thái độ độc đáo trước thất bại, đó là liên tục cố gắng vực dậy những doanh nghiệp thất bại để từ kinh nghiệm đó học cách làm lại từ đầu, còn hơn là để mặc chúng chết hiểu và vĩnh viễn rơi vào quên lãng. Theo báo cáo của hãng tư vấn quản lý quốc tế Monitor Group ở Israel, khi một doanh nghiệp thành công, nó sẽ giúp cải cách thị trường, nhưng nếu thất bại Nó vẫn tạo ra áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó tiếp tục kích thích thị trường phát triển. Nói ngăn gọn, Israel là đất nước của sự cách tân và ốc sáng tạo. Phương Tây cần sự cách tân, còn Israel luôn có. Hiểu được nguồn năng lượng khởi nghiệp này bắt nguồn từ đâu, sẽ đi về đâu, làm sao để có được nó và làm thế nào để các nước trên thế giới học hỏi được từ Israel là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho thế hệ chúng ta. Quý đính giả thân mến, vừa rồi là phần mở đầu của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. Còn sách nói.com.n xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đính giả và ngay sau đây kính mời quý đính giả đến với phần 1 của cuốn sách này. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Phần 1 với tựa đề Một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì? Phần 1 sẽ được mở đầu bằng chương 1 mang tên Ngoan cố. Ngoan cố. Bốn người đàn ông mang quốc tịch Mỹ, Nga, Trung Quốc và Israel đang đứng tại góc phố, một phóng viên tiến đến hỏi Thứ lỗi cho tôi Xin các vị vui lòng cho biết ý kiến Về nạn thiếu hụt lương thực hiện nay Người Mỹ hỏi Thiếu hụt nghĩa là gì Người Trung Quốc ngạc nhiên Lương thực là gì Người Nga thắc mắc Ý kiến là gì Người Israel vặn lại Thế nào là xin thứ lỗi Mark Lee 2000 năm Scott Thompson nhìn đồng hồ Ông có hàng núi công việc Phải giải quyết xong vào cuối tuần Thế mà giờ đã là thứ năm Thompson là con người cũng ông việc Ông là chủ tịch kiêm cựu giám đốc công nghệ của PAPER, hệ thống thanh toán trực tuyến qua Internet lớn nhất thế giới Ông đang điều hành một trang web giải pháp để kiểm tra và sử dụng thẻ tín dụng, nhưng ông đã hứa dành cho một chàng trai trẻ 20 phút để nghe anh ta trình bày giải pháp đối phó với nạn lừa đảo thanh toán trực tuyến gian lận thẻ tín dụng và đánh cắp các thông tin điện tử khác Svarkset. không có dáng vẻ ngạo mạn của một doanh nhân mới khởi nghiệp, cũng không có tính cách sôi nổi điển hình của một kỹ sư PayPal trẻ tuổi. Thompson không thể từ chối buổi gặp này vì đó là điều Benzmark Capital đã yêu cầu. Benzmark đã đầu tư khóa nhiều vào eBay. Khi mới là trang web được vận hành từ mấy chủ, là tài căn hộ của người sáng lập với mục đích duy nhất là phân phối sản phẩm hộp đựng đồ linh tinh hiệu Peck. ngày Peck. eBay có trị giá 18 tỷ đô la cùng đội ngũ 16.000 nhân viên trên khắp thế giới. eBay cũng là công ty mẹ của Paper. Benchmark dự định đầu tư vào công ty ProSciences của Seth đặt tại Israel nhằm đảm bảo mức độ an toàn cho thương vụ. Một số đối tác bên Benchmark đã nhờ Thompson vốn hiểu biết về gian lận điện tử kiểm tra Seth. Cậu có ý tưởng gì, Svart? Thompson hỏi trong khi rất muốn kết thúc cuộc gặp gỡ càng sớm càng tốt. Đi lại loanh quanh như một người thiếu sự chuẩn bị trong một phút thuyết phục, quyết định. Chết bắt đầu lặng lẽ. Rất đơn giản, chúng tôi tin rằng thế giới chỉ có hai loại người, tốt và xấu. Và bí quyết, đánh bại, nạn, lừa đảo qua mạng là sàng lọc hai loại người này ngay trên Internet. Phải cố lắm, Thompson mới không biểu lộ sự thất vọng. Điều này là quá sức chịu đựng. trước khi vào paper, Thompson từng là nhà lãnh đạo cấp cao của gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa, Một doanh nghiệp luôn bị ám ảnh bởi việc đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến. Phần lớn đội ngũ nhân lực tại hầu hết các công ty thẻ tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trực tuyến đều có nhiệm vụ giám sát khách hàng mới, phát hiện lừa đảo và nhận diện tội phạm. Đây chính là nơi quyết định lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp, là nơi xây dựng hoặc đánh mất lòng tin của khách hàng. Visa và hệ thống ngân hàng đối tác của tập đoàn này Sở hữu hàng chục ngàn chuyên gia bảo mật Riêng Visa đã có 2 ngàn Trong đó khoảng 50 cá nhân giỏi nhất Là kỹ sư có bằng tiến sĩ Tất cả chỉ để đối phó với những kẻ lừa đảo Vậy mà giờ đây Cậu nhóc này lại giao giảng Về người tốt và kẻ xấu Như thể cậu ta là người đầu tiên tìm ra vấn đề vậy Nghe hay đấy Thompson gượng đáp Thế cậu định làm cách nào Người tốt thì hay để lộ dấu vết trên mảng Đây gọi là dấu chân điện tử Vì họ không có gì để che dấu cả Svart tiếp tục bằng giọng đậm chất anh Còn kẻ xấu thì không Vì chúng sẽ tìm cách ẩn mình Tất cả những gì chúng ta cần làm Là tìm ra các dấu chân Nếu tìm thấy Ông có thể giảm mọi nguy cơ tiềm ẩn xuống Mức chấp nhận được và ký bảo lãnh Việc này thực sự rất đơn giản Thompson bắt đầu nghĩ Anh chàng với cái tên lạ lùng này Không phải đến từ một quốc gia khác Mà từ hành tinh khác thì đúng hơn Chẳng lẽ cậu ta không ý thức được rằng chống gian lận điện tử là cả một quá trình gian nan gồm nhiều công đoạn như kiểm tra lý lịch, lục tìm lịch sử tín dụng và xây dựng những thuật toán phức tạp để xác định độ tin cậy hay sao? Nói như thế chẳng khác nào bước vào NASA và đặt câu hỏi tại sao các ông phải chế tạo tàu vũ trụ làm gì trong khi chỉ cần một chiếc ná bắn thun là đủ. Nhưng với sự tôn trọng dành cho Benchmark, Thompson nghĩ rằng Ông sẽ chiều theo xét vài phút nữa. Ông hỏi, cậu học được điều này ở đâu? Nhờ kinh nghiệm truy lùng khủng bố, Svart trả lời. Đơn vị của cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt khủng bố bằng cách theo dõi các hoạt động trực tuyến của chúng. Bọn khổng bố sử dụng thông tin cá nhân giả để thực hiện các phi vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Nhiệm vụ của Svart là tìm kiếm những thông tin này trên mạng. Tham đã nghe quá đủ từ chuyên gia săn khủng bố này rồi, ông chỉ đơn giản hỏi, thế cậu đã thực hiện điều đó chưa? Thưa rồi, Svart đáp với vẻ mặt tự tin, chúng tôi đã thử nghiệm qua hàng nghìn giao dịch và chỉ có 4 lần thất bại. Ồ oh, thế cơ đấy, Tham tự nhủ, nhưng ông không nén nổi sự tò mò. Việc đó mất bao lâu? Ông hỏi, Svart cho biết công ty của anh... đã phân tích tổng cộng 40.000 giao dịch trong vòng 5 năm kể từ ngày thành lập. Được rồi, chúng ta hãy làm thế này nhé, Thompson nói và ông giao cho Svart. 100.000 giao dịch đã được Paper phân tích trước đó. Đây là những giao dịch khách hàng mà Paper đã xử lý và họ phải loại bỏ một số dữ liệu để bảo mật thông tin khách hàng. Nghĩa là công việc của Svart sẽ còn khó khăn hơn. Để xem cậu làm được gì, Thompson đề nghị. Và trả kết quả cho chúng tôi Chúng tôi sẽ đối chiếu kết quả của cậu Với kết quả của công ty Thompson thầm nghĩ Công ty của Svart phải mất 5 năm Để giải quyết 40.000 trường hợp Thì còn lâu ông mới gặp lại cậu ta Nhưng Thompson không đòi hỏi Điều gì thiếu công bằng cả Đây là phép thử cần thiết Để xác định hệ thống kỳ lạ của cậu ta Có làm nên trò chống gì Ở thế giới thực không 40.000 giao dịch trước đây của pro Science Search đều được xử lý bằng tay Svart hiểu rằng để giải quyết được thử thách từ phía paper, anh sẽ phải tự động hóa hệ thống của mình để đáp ứng khối lượng giao dịch phải xử lý, đồng thời phải giữ nguyên độ tiên cậy và ngẫu nghiến chúng trong khoảng thời gian kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc làm đỏ lộn chóng vánh hệ thống mà công ty của Svart đã thử nghiệm suốt 5 năm qua. Thompson bàn giao dữ liệu cho Svart vào thứ năm Tôi nhận thấy mình không cùng quan điểm với Benzmark. Tôi tưởng rằng mình sẽ không gặp lại Svart nữa, ít nhất là trong nhiều tháng. Thompson nhớ lại nên ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận được email từ Israel vào Chủ Nhật trong đó viết, chúng tôi xong rồi. Thompson không tin điều đó, việc đầu tiên ông làm vào sáng sớm ngày thứ hai là chuyển toàn bộ công trình của Svart cho đội kỹ sư có bằng tiến sĩ để kiểm nghiệm và phải mất đến một tuần để đối chiếu kết quả của Svart với paper. Đến thứ tư, đội kỹ sư của Thompson đã rất kinh ngạc với những gì họ thấy. Nhóm của Svart cho ra kết quả chính xác hơn nhiều so với những gì paper đã làm được. Trong thời gian ngắn và với những dữ liệu đã bị cắt xén, sự khác biệt đặc biệt hiện rõ trên những giao dịch từng khiến paper gặp rắc rối. Cụ thể, ProScience Search đạt tỷ lệ chính xác cao hơn 17%. Đúng hơn, đây là những hồ sơ khách hàng đã bị paper từ chối. Xong giờ paper biết họ đã lầm Đây đều là những khách hàng tốt Chúng tôi đã sai lầm khi từ chối họ Nhưng làm thế nào mà họ không bị đánh trượt bởi hệ thống của Svart Thompson đặt câu hỏi Thompson nhận ra ông đang đứng trước một công cụ thật sự nguyên bản Để chống lại nạn gian lận qua Internet Tôi chỉ biết ngồi đó và sững người bị kinh ngạc Thompson hồi tưởng lại Chúng tôi là doanh nghiệp giỏi nhất trong lĩnh vực quản lý rủi ro nhưng lại bị một đội ngũ chỉ với 55 nhân viên người Israel đánh bại với lý thuyết phân biệt người tốt kẻ xấu. Với ít dữ liệu hơn paper, ProScience Search có thể dự đoán chính xác ai là khách hàng tốt và ai không. Ông ước tính vào thời điểm đó, mức độ hiệu quả trong hệ thống của ProScience Search đã đi trước paper đến 5 năm. Với công ty Visa, họ thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ ra được một ý tưởng như vậy, kể cả khi cho họ. 10 đến 15 năm để thực hiện Thompson biết rõ mình phải nói gì với Benchmark PayPal không thể mạo hiểm đứng nhìn công nghệ đột phá của ProSciences lọt vào tay đối thủ cạnh tranh chỉ đầu tư vào ProSciences không thôi thì chưa đủ PayPal cần phải nhanh chóng thô tóm công ty này ngay lập tức Thompson trao đổi thông tin này với CEO của eBay Meg Whitman Tôi nói với Scott Chuyện này thật vô lý Chúng ta là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Còn công ty tí hon kia từ đâu ra vậy Nhưng cũng như Thompson Sau khi nghe đội ngũ kỹ sư Kể là những gì xảy ra Mac Whitman chỉ biết kinh ngạc Đến đây lại nảy sinh vấn đề mới Bộ đôi Thompson và Whitman Biết nói gì với Svart đây Nếu để Svart biết công nghệ của anh ta Dễ dàng đánh bại tiên tuổi đầu ngành Của làng công nghệ Anh ta sẽ biết mình đang nắm trong tay Một thứ vô giá Thompson biết paper phải mua bằng được Frau Science Search, nhưng phải thông báo kết quả kiểm tra thế nào để Svart không đơn giá công ty và vị trí đàm phán. Thế là Thompson bắt đầu hoãn binh, ông hồi đáp những lá thư háo hước của Svart bằng tuyên bố Piper cần thêm thời gian để xử lý kết quả kỹ hơn. Cuối cùng, ông đồng ý công bố kết quả trực tiếp với nhóm nhân viên của Frau Science Search tại San Jose với hy vọng có thêm chút thời gian. Chỉ trong hai ngày, Svart đã có mặt ở nhà Thompson. Tuy nhiên, Thompson không biết rằng những ông chủ của Frau Sainzert, Svartsev và Sherwood từng cùng nhau phục vụ trong đơn vị tình báo. 8200 của quân đội Israel lại không hứng thú với việc bán công ty cho Peeper. Họ chỉ mong muốn nhận được lời khen ngợi tích cực của Thompson nhằm tiến hành các yêu cầu thẩm định, rót vốn đầu tư từ Benchmark. Capital. Thompson quay sang mẹ, "Chúng ta phải quyết định thật nhanh, họ đã đến tận đây rồi." Bà đồng ý, "Mua đi." Sau khi tính toán, họ đề nghị mức giá 79 triệu đô la, nhưng Seth đã từ chối. Bà lãnh đạo Frau Sayßuß, bao gồm quỹ đầu tư BIM Capital của Israel, tin rằng giá trị thật của công ty ở vào mức 200 triệu đô la. Eli Barquet, một trong thành viên sáng lập BIM Giải thích lý thuyết đằng sau giá trị tương lai của công ty này. Thế hệ an ninh điện toán đầu tiên chỉ chống lại việc lây nhiễm virus từ các máy tính cá nhân. Thế hệ thứ hai tập trung vào việc xây dựng tường lửa để chặn tin tặc. Barcet biết về những mối đe giả. Ông đã từng đầu tư và phát triển các công ty để ngăn ngừa và chống lại nạn tin tặc. Trong đó, Chapoen, một doanh nghiệp của Israel do một cựu chiến binh đơn vị 8200 thành lập, Hiện có giá trị lên đến 5 tỷ đô la và được giao dịch trên sàn chứng khoán Nesdet. Phần lớn, khách hàng của SharePoint là những công ty nằm trong danh trách Fortune 100 và chính phủ của nhiều nước trên thế giới. Thế hệ thứ ba của an ninh điện toán sẽ là chống lại việc xâm nhập vào các hoạt động thương mại điện tử và đây sẽ là thị trường lớn nhất. Ba cho biết thêm. Từ trước đến nay, các tin tặc chỉ phá cho vui. Đó chỉ là một sở thích. Nhưng khi thương mại trực tuyến phát triển, tin bạc có thể làm ra tiền thật. Bà kết cũng tin rằng, Follow đang có trong tay đội ngũ kỹ sư và công nghệ tốt nhất để chống lại nạn lừa đảo tín dụng trên Internet. Bạn phải hiểu tâm lý của người Israel một khi bạn phát triển công nghệ để truy lùng khủng bố. Khi rất nhiều sinh mạng vô tội phụ thuộc vào kết quả tìm kiếm, thì việc săn lùng bắt vài tiên trộm chỉ là trò trẻ con. Sau vài ngày đàm phán, Thomson và Seth đồng ý con số 169 triệu đô la, theo lời kể của Thomson. People hy vọng có thể mua Faro Search với mức giá thấp hơn khi đàm phán, và Svart đưa ra giá cao hơn. Ông cho rằng đó chỉ là con số vô căn cứ. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt thuyết phục tỉnh bơ đến vậy. Nhưng thực tế, Farisad Surt Thật sự ý thức được giá trị thật của họ Họ không phải những tay bán hàng Họ không thổi phồng lên Svat đã chưa bài ngựa Anh ta chỉ đơn giản nói với chúng tôi rằng Đó là giải pháp của chúng tôi Và chúng tôi biết đó là điều tốt nhất Mức giá đưa ra là hoàn toàn xứng đáng Thế là xong Đây là một sự thật mà không thường xuyên được chứng kiến Không lâu sau đó Thompson có chuyến ghé thăm công ty Ông vừa mua bằng máy bay Khoảng 45 phút cuối của chuyến bay kéo dài 20 tiếng từ San Francisco, ông đang nhấm nháp chút cà phê để lấy lại sự tỉnh táo và tình cờ nhìn thấy quý đạo bay trên bản đồ. Ông có thể thấy biểu tượng máy bay nhỏ xíu ở chặng cuối đường bay, đó là Ten Ovid. Điều đó cũng tốt thôi, cho đến khi ông để ý phần còn lại của bản đồ, những địa danh xung quanh Israel trên màn hình Beirut, Lebanon. Đà Syria Eman, Jordan Và Cairo, Ai Cập Trong khoảng khách, ông rơi vào hoảng loạn Mình đã mua một công ty ở khu vực Đầy dễ các hoạt động chiến sự thế này sao Dĩ nhiên trước đó Thompson biết tên những nước láng giềng Của Israel, nhưng đây là lần đầu tiên Ông nhận ra Israel nhỏ bé Và liền kề với những quốc gia Thổ địch nói trên tới nhường nào Cứ như thế tôi đang bay đến New York Thì lại nhìn thấy Iran Nằm ở nơi đúng ra phải thuộc về New Jersey vậy Thompson thuật lại Ấn tượng này kéo dài không lâu Sau khi ông bước ra khỏi máy bay Tuy nhiên trước khi ông cảm thấy thoải mái Ở nơi có những điều lạ lẫm và gây sốc Nó đã kịp mang đến trông Một số ngạc nhiên thú vị Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất Trong bãi đậu xe của Paul Sinesert Mọi xe hơi đều dán biểu tượng paper Liên cản trước Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy niềm tự hào và lòng nhiệt tình lớn lên thế ở một công ty Mỹ, Thompson nói. Ấn tượng thứ hai đập thẳng vào Thompson chính là thái độ của nhân viên Frau sainz Trong buổi họp toàn công ty mà ông phát biểu, mọi gương mặt đều quay sang nhìn ông chăm chú. Không một ai nhắn tin, lướt web hay ngủ gật, bầu không khí còn nóng lên khi bắt đầu vào màn thảo luận. Thompson hồi tưởng lại, mọi câu hỏi đều rất sắc xảo. Tôi thật sự thấy bất ngờ vì chưa bao giờ nhận thấy những quan sát độc đáo như vậy. Từng điều một, họ không phải là đồng nghiệp hay quản lý, họ chỉ là những nhân viên trẻ tuổi. Thế nhưng không một ai ngần ngại thách thức cách làm việc logic tại People nhiều năm qua. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một thái độ tập trung, thẳng thắn và không ngại ngần như thế trong đời mình, đến mức tôi đã tự hỏi, thực sự ai đang làm việc cho ai? Những gì Scott Thompson vừa trải nghiệm, Chính là liều thuốc đầu tiên của người Israel về tinh thần Cherspa. Theo bản mô tả của học giả người Do Thái Leo Rattin, bằng tiếng Yedit, thứ ngôn ngữ Slava của người Đức đã thất truyền từ lâu. Cherspa có nghĩa là tá bạo, gai góc, trắng trợn, thần kinh, vô liêm sỉ mà không ngôn ngữ nào có thể miêu tả chính xác. Người nước ngoài sẽ chứng kiến sự cả gan này ở bất kỳ đâu. Trên đất Israel, trong cách các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ, binh lính, chất vấn sĩ quan chỉ huy và thư ký sửa lưng các bộ trưởng chính phủ. Tuy nhiên, đối với người Israel, đây không phải là sự cả gan, mà là điều hết sức bình thường. Người Israel học được rằng tính cách này là điều bình thường, sự trầm lặng sẽ có nguy cơ bị tổ thầu, dù là ở nhà riêng, trên dạng đường hay trong quân đội. Điều này đặc biệt rõ trong cách người Israel gọi tên nhau. John Medved, một nhà đầu tư mạo hiểm và là doanh nhân người Israel, thích trích dẫn những gì ông gọi là phong vũ biểu biệt danh. Bạn có thể hiểu được nhiều về bản chất một xã hội thông qua cách người dân gọi tên lãnh đạo của họ. Israel là nước duy nhất trên thế giới. Mà mọi nhân vật nắm quyền, bao gồm cả thủ tướng và các tướng lĩnh trong quân đội, đều được mọi người kể cả dân chúng gọi bằng biệt hiệu. Cụ thể, biệt danh của Thủ tướng Benjamin Netiao và Eriel Shazen lần lượt là Bibi và Arik, một cựu lãnh đạo đảng lao động là Benjamin Ben Eliezer, có biệt danh là Paul. Vị tham mưu trưởng trong quân đội Israel gần đây là Marci sở hữu biệt danh maxi Vihazi, nghĩa là Marci và một nửa, do ông này cao đến 1,98m Nhiều cựu tướng lĩnh khác trong lịch sử quân đội Israel cũng được đặc biệt danh như Rehavam Gandhi David Dado Elazat và Rappel Farapun Aten. Một nhà lãnh đạo nổi tiếng của đảng suy nuôi, Yosef Lapid từng mang biệt danh Thammy, còn Buzi là biệt danh của vị bộ trưởng hàng đầu trong chính quyền kế tiếp của Israel Isaac Burihazov. Người ta không ngại ngùng công khai những cái tên đặc biệt này, thay vì chỉ nói sau lưng các vị quan chức. Điều này, theo lập luận của Medved, chính là đại diện cho mức độ thân mật trong các mối quan hệ của người dân Israel. Thái độ và sự thân mật của người Israel còn được bắt nguồn từ nền văn hóa khoan dung mà người Israel gọi là thất bại có tính xây dựng hay thất bại thông minh. Giới đầu tư Israel tin rằng nếu không thông cảm với hàng loạt những thất bại này, thì sẽ khó lòng đạt được sự đổi mới thật sự. Trong quân đội Israel, xu hướng xem xét các biểu hiện, dù thất bại hay thành công, trong huấn luyện, những lần tập trận mô phỏng hay thậm chí ngay trên chiến trường đều mang giá trị trung lập, miễn là rủi ro được giải quyết một cách thông minh và không bất cần thì người ta luôn học hỏi được điều gì đó. Như giải thích của giảng viên trường kinh doanh Harvard, HBS, ông Loren Agari, phân biệt sạch dòi, Giữa một cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch kỹ lưỡng và việc ăn may là rất quan trọng Ở Israel, sự phân biệt này càng thể hiện rõ trong lĩnh vực đào tạo quân đội Một sĩ quan huấn luyện không quân cho chúng tôi biết Chúng tôi không cổ vũ quá mức khi bạn làm tốt Nhưng cũng không giết chết bạn nếu chóng may thất bại Thật vậy, một nghiên cứu vào năm 2006 của Đại học Harvard cho thấy Những doanh nhân từng thất bại sẽ có cơ may thành công cao hơn 20% Ở lần khởi nghiệp tiếp theo của họ, đây là tỷ lệ cao hơn so với những người khởi nghiệp lần đầu và không quá thua kém so với những doanh nhân đang đạt được thành công trước đó. Trong cuốn Địa lý hạnh phúc, tác giả Eric Winner miêu tả một quốc gia có lòng bao dung với sự thất bại là quốc gia của những người được tái sinh, nhưng không phải với nghĩa tôn giáo. Điều này càng tỏ ra đúng đắn trong chính sách luật bảo hộ phá sản và thành luật doanh nghiệp của Israel. Theo đó, nước này được xem là môi trường tốt nhất Trung Đông và là một trong những nơi tốt nhất thế giới để mở một công ty mới, kể cả khi doanh nghiệp cũ của bạn bị phá sản. Điều này còn có thể hiểu rằng người Israel luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới. Ai mới đến Israel sẽ thấy người bản xứ thật thô lỗ, người Israel sẽ không ngại ngần hỏi bạn bao nhiêu tuổi, hay khoe căn nhà họ ở và xe họ đi giá bao nhiêu tiền. Thậm chí người Israel còn nhận xét với những ông bố, bà mẹ xa lạ gặp trên đường hay trong cửa hàng bách hóa rằng họ không cho con cái ăn mặc phù hợp với thời tiết. Nhưng quan niệm về người Do Thái, hai người Do Thái, ba ý kiến là hoàn toàn chính xác với người Israel. Ai không thích sự thẳng thắn thái quá này sẽ không có tiện cảm với người Israel. Nhưng người không câu nệ sẽ thấy thoải mái và xem đây là biểu hiện của sự chân thành. Chúng tôi đã làm theo cách của người Israel. Chúng tôi tranh cãi đến khi tháng mới thôi. Đây là cách Smir Mulyelen lém lỉnh tóm tắt về quá trình đối đầu lịch sử giữa ban lãnh đạo Intel ở Santa Clara và nhóm nhân viên Israel của mình. Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm về tinh thần SOSPA. Số Sự sống còn của Intel sẽ quyết định kết quả nhưng cuộc Tranh cãi kịch liệt và kéo dài nhiều tháng này không chỉ vì Intel, mà còn định đoạt sự tồn tại của máy tính sách tay, một sản phẩm rất phổ biến ngày nay. Eden là người phụ trách các hoạt động của Intel ở Israel, nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất trên cả nước và đặt kim ngạch xuất khẩu hàng năm lên tới 1,53 tỷ đô la. Eden kể lại câu chuyện của Intel ở Israel và cuộc đấu trí giữa Intel và người Israel. Trong suốt lịch sử phát triển của ngành điện toán hiện đại, tốc độ xử lý dữ liệu khoảng thời gian cần thiết để máy tính của bạn hoàn tất một thao tác được quyết định bằng tốc độ của các con chip bóng bán dẫn. Những bóng bán dẫn này hoạt động theo phương thức tắt mở theo chua kỳ để tạo ra mật mã, giống như cách những chữ cái tạo thành từ. Hàng triệu những lần tắt mở sẽ cùng ghi lại và thao tác dữ liệu theo những cách vô tận. Các bóng bán dẫn tắt mở Với tốc độ càng cao, phần mềm chạy càng nhanh, đã chuyển hóa các máy vi tính từ các máy tính toán đơn thuần thành phương tiện giải trí đa phương tiện và máy móc dùng trang các doanh nghiệp. Nhưng đến tận những năm 1970, chỉ những nhà khoa học nghiên cứu về tiên lửa và các trường đại học lớn mới sử dụng máy tính, vài máy tính lớn đến mức chiếm cả văn phòng, thậm chí cả tòa nhà, ý tưởng về một chiếc máy tính cá nhân nằm gọn trên bàn làm việc. chỉ là Cứ sản phẩm của khoa học viễn tưởng, xong mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 1980, thì nhóm hai phơ của Intel thiết kế ra con chip 8088, với các bóng bán dẫn có thể tắt mở khoảng 5 triệu lần mỗi giây, 4,77 MHz và có kích thước đủ nhỏ để tạo ra máy tính dùng trong văn phòng và nhà riêng. Tập đoàn IBM sau đó đã chọn chip 8088 của Intel làm não bộ cho máy tính cá nhân hay PC đầu tiên của hãng này mở ra một kỷ nguyên mới cho máy tính. Đây cũng là một đột phá vượt bậc của Intel. Phóng huyên Michael Marlon nhận xét với hợp đồng của IBM, Intel đã chiến thắng trong cuộc chiến vi xử lý. Từ đó trở đi, công nghệ điện toán ngày càng thu nhỏ về kích thước và nhanh hơn về tốc độ xử lý. Vào năm 1986, nhà máy sản xuất duy nhất tại nước ngoài của Intel ở Jerusalem đã cho ra đời chip 386. đạt tốc độ 33MHz dù chỉ là một phần nhỏ so với tốc độ của bộ chip ngày nay xong tại thời điểm đó Intel đã gọi đây là một con chip siêu nhanh gấp 7 lần chip 8088 Intel đã vững vàng trên lộ trình mà người đồng sáng lập hãng là Gordon Moore đã dự đoán cứ sau 18 đến 24 tháng kích thước bóng bán dẫn sẽ giảm một nửa còn tốc độ thì tăng gấp đôi quá trình này còn được biết đến với những tin gọi định luật mùa Như vậy, ngành công nghiệp vi xử lý đã được xây dựng trên thử thách này, cho ra đời những thế hệ chip ngày càng mạnh hơn. IBM, Phố Huân và giới báo chí trong lĩnh vực kinh doanh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Với tốc độ và số lượng bóng bán dẫn giờ đây là tiêu chuẩn để xác định sức mạnh của một con chip. Quá trình này kéo dài đến năm 2000, thời điểm xuất hiện một yếu tố khác, năng lượng. Đúng như mùa dự đoán, chip ngày càng nhỏ hơn và nhanh hơn. Xong chúng cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn Và do đó tỏa nhiệt nhiều hơn Trở thành một vấn đề thật sự đáng quan ngại Giải pháp khả thi nhất là dùng quạt Nhưng với máy tính sách tay Thì quạt quá lớn Không thể lắp đặt vào bên trong Các chuyên gia trong ngành Gọi vấn đề hóc búa này Là bức tưởng năng lượng Những kỹ sư người Israel Của Intel là nhóm đầu tiên Trong công ty nhận thấy điều này Đội ngũ hai pha của Intel Đã thức trắng nhiều đêm với cà phê nóng Đồ ăn nguội và những cuộc thảo luận chi tiết Để vượt qua bức tưởng năng lượng Họ đã tập trung hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp di động Thiết kế chip cho máy tính sách tay Và các thiết bị cầm tay khác Nhận thấy khuyến hướng này Intel đã giao cho chi nhánh Israel Chịu trách nhiệm phát triển những chip di động cho cả tập đoàn Nhưng thậm chí Khi đã được giao trọng trách này Nhóm kỹ sư Israel vẫn không chịu thỏa hiệp để làm việc theo phong cách Intel. David Perlmutter, giám đốc Intel Israel cho biết, thậm chí trước cả khi được giao nhiệm vụ với vai trò một nhóm di động, nhóm phát triển ở Israel đã luôn đề xuất các ý tưởng cho bộ vi xử lý di động. Những ý tưởng đi ngược lại những quan niệm truyền thống ở Intel, David tốt nghiệp Đại học Công nghệ, Technion, nơi được xem là MIT của Israel và tham gia thiết kế chip tại Intel Israel từ năm 1980. Một trong số những ý tưởng độc đáo này là việc tìm cách vượt qua bức tường năng lượng. Ronnie là kỹ sư hàng đầu của Intel tại thời điểm đó. Ông đã luôn chân trở trong việc tìm cách sản xuất những con chip tiêu thụ ít năng lượng, vốn ngang nhiên chống lại giáo điều đang thống trị khi đó rằng cách duy nhất giúp chip mạnh hơn là cấp thêm nhiều năng lượng cho bóng bán dẫn ông nghĩ điều này hơi giống việc bắt động cơ xe hơi làm việc nhiều hơn để giúp xe chạy nhanh hơn chắc chắn có sự liên quan giữa tốc độ xe hơi và tốc độ của bộ vi xử lý nhưng đến lúc nào đó động cơ xe hơi sẽ bị nóng do quá tải và